trường 22 vui tươi trao tặng cho nhau niềm vui câu 532 Thánh thiện đâu phải là nhăn nhó cực khổ đau thương Thánh thiện là tươi vui liên lỉ vì được Chúa được đất trên trời là của mình vậy câu 533 đừng buồn phiền hãy có cái nhìn siêu nhiên và con sẽ thấy mọi sự dưới khía cạnh mời câu 534 tại sao không vui chắc là giữa tâm hồn con với chúa có điều không thỏa xét mình đi con sẽ thấy ngày câu 535 con phải vui tươi luôn đường hy vọng không thể chấp nhận lỡ hành buồn phiền được đường hy vọng đem lại vui tươi Câu 536 Nếu con làm vì chúa, tại sao con nản lòng? Càng gian chân con càng vui tươi như Gioan và Phaero bị đánh đập ở hội đường Ra về vui vẻ vì được xứng đáng chịu xỉ nhục vì danh chúa Như Paulo, tôi tràn đầy vui tươi giữa những thử thách của tôi Câu 537 Thành công con cảm ơn Chúa thất bại con cũng cảm ơn Chúa vui tươi mãi chính là lúc chúa muốn thử xem con làm vì chúa hay là vì ý riêng con vui vẻ can đảm lúc thất bại khó khăn hơn hơn hoan lúc xuôi mày hạ anh hùng này con đếm được đầu ngón tay câu 538 Ưu sầu chán nạn, năn nỉ phàn nạn Lúc này người ta mới thấy rõ giá trị những lời khuyên nhủ hùng hồn Những lời tuyên bố này lửa của con đến đâu Thấy mặt con, ai dám theo chúa nữa Câu 539 Vui với người thương con, vui với người ghét con Vui lúc con hớn hở, vui lúc lòng con đau khổ tê tài vui lúc mọi người theo con vui lúc con cô đơn bị bỏ rơi vui tươi và làm cho mọi người đến với con cũng cảm thấy bầu khí vui tươi mặc dù lòng con tan nát đó là thánh thiện hơn mọi sự ăn chay hám mình câu 540 con không có tiền con không có quà để tặng con không có gì cả con quên tặng họ niềm vui đặng sự bình an mà thế gian không thể cho được, kho tàng vui tươi của con phải vô tận. Câu 541: Làm sao con hết buồn? Hãy cầu nguyện. Tại sao thế? Vì con gặp Chúa Magdalena tìm xác Chúa, hai môn đệ đi làng Emmau đã gặp Chúa và quên hết mọi ưu sầu. 542 càng được trung phận thống khổ của Đức Kitô chừng nào anh em hãy vui mừng Võ hầu khi vinh quang của ngài mặc Khải ra anh em cũng được vui mừng hơn hờ thứ thứ nhất của thánh Phaô chương 5 câu 13